Ma So U Chan Trên đường từ nhà đến ga Toto Chan thường đi qua trước một ngôi nhà Có người Triều Tiên ở Dĩ nhiên em không biết họ là người Triều Tiên Điều duy nhất em biết về họ Là ở đó có một người phụ nữ Rẽ ngôi giữa Tóc túng lại đằng sau thành búi to Bà này khá béo Đi giày cao su trắng đầu nhọn Như những chiếc thiền con vậy Bà mặc một áo váy dài có một cái băng tết thành một cái nơ to ở phía trước áo sơ mi nữ ngắn. Hình như lúc nào bà cũng đi tìm đứa con trai, vì lúc nào cũng thấy gọi tên nó. Masouchan. Và đáng lẽ gọi bình thường là Masouchan, bà lại nhấn mạnh âm thứ hai và kéo dài âm chan, thành ra một cái giọng cao the thế nghe rất buồn cười đối với Tototchan. Ngôi nhà ở ngay cạnh tuyến đường tàu Oimachi. Trên một con đường nhỏ đắp cao, Toto Chan biết Maso U Chan là ai. Cậu ta lớn hơn em một chút, có lẽ học lớp 2, mặc dù em không biết cậu ta học ở trường nào. Đầu tóc cậu ta lúc nào cũng bù xù, và bao giờ cậu ta cũng dắt chó. Một hôm khi Toto Chan đang đi về nhà qua con đường nắp cao, Maso U Chan đứng trên đường, hai chân dạng ra, tay chống nạnh, rất ngưng nganh. Nó quát Toto Chan Giọng nó thật gay gắt và hằn học Toto Chan sợ lắm Em chưa bao giờ làm điều gì xấu đối với nó Hoặc thậm chí nói chuyện với nó Nên em thấy sửng sốt Khi nó đứng trên đường quát tháo giận dữ như vậy Khi về nhà Em kể cho mẹ biết tất cả những chuyện đó Em nói Maso Chan gọi con là trừ Tiên Mẹ lấy tay bịt miệng Và em thấy mắt mẹ đầy nước mắt Tô Tô Chan lúm cuốn nghĩ rằng đây hẳn là một việc rất xấu Mẹ không lau nước mắt và mũi đỏ hẳn lên Bà nói Thật tội nghiệp Chắc người ta gọi nó là Triều Tiên nhiều lần đến nỗi nó cho đó là một từ xấu Có lẽ nó không hiểu vì nó còn quá nhỏ Nghĩ tiếng này cũng tự như ba ca có nghĩa là đồ điên nên nó cũng muốn nói một câu gì tục tằn với người khác Bởi thế Nó gọi con là Triều Tiên đấy thôi Sao người ta lại ác thế? Lau khô nước mắt Mẹ nói với Tốt Chan rất chậm rãi Con là người Nhật Còn Maso U Chan là người Triều Tiên Nó cũng là một đứa trẻ như con Cho nên con ạ Con chớ nên coi người ta là khác lạ Chớ nên nghĩ rằng Người kia là người Nhật Còn người này là người Triều Tiên Hãy tốt với Maso U Chan Thật là buồn khi có một số người nghĩ rằng người khác không tốt chỉ vì họ là người Triều Tiên. Toto Chan hơi khó hiểu những điều đó. Nhưng em biết rõ là Maso U Chan luôn bị người khác nói xấu vô cớ. Em nghĩ chính vì thế mà bà mẹ của Maso U Chan lúc nào cũng tìm cậu ta một cách lo lắng. Bởi thế sáng hôm sau, khi em đi qua chỗ đường nắp cao và nghe tiếng bà mẹ gọi the thế, Maso U chan Em băn khoăn không biết cậu ta ở đâu và quyết định rằng mặc dù không phải người Triều Tiên nhưng nếu Maso U chan có gọi em như thế em vẫn sẽ trả lời Chúng ta là trẻ con cả Chúng ta như nhau Và em sẽ cố gắng kết bạn với cậu ta Giọng của mẹ Maso U chan vừa bực dọc vừa lo âu có một nét gì rất đặc biệt Ngân mãi trong không gian Cho đến khi bị át đi Vì tiếng tàu chạy qua Ma so chan Cái giọng buồn thảm đầy nước mắt ấy Ai đã nghe một lần Không thể nào quên được Bím đuôi sam Và lúc này Toto Chan có hai ước mơ lớn Một là mặc quần túng thể thao Và hai là tết tóc đuôi sam Trông thấy các chị nữ sinh lớn hơn có bím tóc dài Em quyết định cũng tết tóc như thế Trong khi các bạn nhỏ khác cùng lớp để tóc ngắn cắt ngang trước chán Totochan Chan để tóc dài hơn rẽ đầu ngôi bên và buộc ri băng Mẹ cũng thích để tóc như thế Và Totochan Chan muốn tóc dài để tết đuôi sam Cuối cùng, một hôm em nhờ mẹ tết cho hai đuôi sam con Hai đầu buộc chặt bằng dây cao su và ri băng Em cảm thấy mình lớn hẳn lên Khi soi gương Em nhận ra rằng Không giống các bạn gái trên tàu Bím tóc của em nhỏ Ngắn Và trông thật giống như đuôi chuột Nhưng em vẫn chạy đến bên con Rocky Giờ hai bím tóc lên một cách tự hào Rocky nháy nháy mắt Em nói Tao ước sao có thể tết bím cho mày Khi lên tàu Em cố giữ yên cái đầu để các bím tóc khỏi bị tuột ra. Em nghĩ, giá có ai chú ý đến chúng và bảo bím tóc Tết đẹp quá thì hay biết mấy. Nhưng không ai để ý cả. Tuy nhiên khi em đến trường, mấy bạn cùng lớp, mi i Saco-chan và Keiko-aoki đều đồng thanh kêu lên. Úi chà chà, bím tóc đẹp quá. Em thấy rất phấn khởi. Để yên cho các bạn xem tóc của mình. Không một cậu con trai nào xem ra có vẻ quan tâm đến cái bím tóc của em. Nhưng sau bữa cơm trưa, một cậu ở lớp em tên là Oe, bỗng nói rất to. Ái chà, Toto Chan đã làm đầu. Toto Chan mừng rơn vì đã có một cậu con trai chú ý và nói một cách tự hào. Bím tóc đấy. Ngay lúc ấy, cậu ta đi tới, nắm lấy bím tóc bằng hai tay và nói. Tớ mệt quá, tớ phải vịn vào nó một lúc Hừ, vịn vào đây thú vị hơn vịn vào tay cầm trên tàu Uè, to lớn gấp đôi bé Toto Chan gầy gò Thực tế, cậu ta lớn nhất và béo nhất lớp Vì vậy, mỗi lần cậu ta kéo cái bím tóc Toto Chan lại loạn trọng Và cuối cùng ngã ngồi xuống đất nghe đánh phịch một cái Gọi đôi bím tóc là cái tay vịn cũng đã quá lắm rồi Đằng này lại còn kéo ngã xuống đất nữa. Và khi oe cầm bím tóc kéo em dậy, vừa kéo, vừa hò rô ta nào, hò rô ta nào, như kéo co trong ngày thể thao, Toto Chan òa lên khóc. Đối với em, bím đuôi sam là dấu hiệu của một em gái đã lớn. Em trông chờ mọi người đối xử lịch sự với em. Em vừa khóc, vừa chạy đến vòng thầy hiệu trưởng. Khi ông nghe thấy em gõ cửa, Thút thít, ông mở cửa và như thường lệ, cúi xuống gần sát mặt em và hỏi Có việc gì vậy? Sau khi nhìn lại xem bím tóc của em còn thết tử tế không, em nói Thưa thầy, oe kéo bím tóc của em vào hò rô ta Thầy hiệu trưởng nhìn tóc em, ngược hẳn lại với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em Hai bím tóc xinh xinh trông như đang nhảy múa vui vẻ Thầy hiệu trưởng ngồi xuống, bảo tốt tô chan cùng ngồi trước mặt ông. Như thường lệ, ông vui vẻ cười và chẳng để ý đến chiếc răng khuyết. Ông nói, đừng khóc, tóc em đẹp lắm. Em rụt xè, ngước bộ mặt đầm đề nước mắt hỏi. Thầy có thích em để tóc kiểu này không ạ? Ông nói, thật tuyệt. Tốt tô chan nín hẳn, ngồi xuống ghế nói, em sẽ không khóc nữa. Dù cho e có nói hò dô ta Thầy hiệu trưởng cười đồng ý Tốt chan cũng cười Bộ mặt tươi cười của em thật hợp với đôi bím tóc Cúi chào thầy hiệu trưởng Em chạy ra chơi với các bạn khác Em hầu như quên là mình đã khóc Khi thấy e đứng trước mặt gãi gãi đầu Cậu ta nói to, giọng lạnh lùng Lúc nãy tớ kéo bím tóc của bạn Tớ xin lỗi Thầy hiệu trưởng đã mắng tớ, thầy bảo phải đối xử tốt và giúp đỡ các bạn gái. Tốt tô tràn có phần ngạc nhiên. Chưa bao giờ em nghe thấy ai đó nói là phải đối xử tốt với các bạn nữ. Bao giờ con trai cũng là quan trọng. Trong gia đình có nhiều con mà em biết, bao giờ con trai cũng được phục vụ cơm và quà trước. Nếu con gái có nói, các bài mẹ thường bảo, con gái là để cho người ta nhìn, chứ không được nói. Vậy mà thầy hiệu trưởng đã bảo Oe là phải chăm sóc, giúp đỡ các bạn gái. Thật lạ quá đối với Toto Chan. Và em nghĩ thế thì tốt biết mấy, được chăm sóc, giúp đỡ thì còn gì bằng. Đối với Oe, đây là một sự bất ngờ. Ai đời lại phải nhẹ nhàng, tử tế với nữ bao giờ? Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng ở Tomoe cậu ta bị thầy hiệu trưởng cổ trách. Không bao giờ cậu ta quên ngày hôm đó. Xin cảm ơn. Sắp đến ngày nghỉ hè. Khác với nghỉ hè, học sinh không phải tập trung ở trường mà được ở nhà với gia đình. Tớ sẽ về ăn Tết với ông tớ ở Kyushu. Migata nói với mọi người. Trong khi đó, Tai Chan thích làm các thí nghiệm khoa học nói. Tớ sẽ đi với ảnh tớ tham qua một phòng thí nghiệm vật lý Cậu ta mong chờ dịp này lắm Còn thì ai cũng nói với nhau Thôi, tạm biệt Rồi kể cho nhau nghe kế hoạch của mình khi sắp chia tay Toto Chan sẽ đi trượt tuyết với bố và mẹ Bạn của bố Ông Hideo Sai To Người kéo sen lô, nhạc trưởng Có một ngôi nhà nghỉ xinh đẹp ở vùng núi Siga Trước đây mùa đông nào gia đình em cũng thường lên đó nghỉ Và tốt tôi chan đã bắt đầu tập trượt tuyết Từ khi còn ở trường mũ giáo Người ta mang một xe trượt tuyết do ngựa kéo từ chạm đến khu vực trượt tuyết Một vùng tuyết trắng xóa, chạy dài tít tắp Không có những xe treo hoặc bất cứ cái gì khác Trừ đây đó một vài gốc cây Mẹ cho biết Đối với những người không có nhà nghỉ ở trên này như của ông Sai to thì chỉ có một nhà trọ kiểu Nhật và một khách sạn kiểu phương Tây. Nhưng đều lý thú là ở chỗ có rất nhiều người nước ngoài đến đó. Đối với Totochan, năm nay khác hẳn năm trước, bây giờ em đã là học sinh lớp 1 phổ thông và cũng đã biết một chút tiếng Anh. Bố đã dạy em nói xin cảm ơn. Những người nước ngoài đi ngang qua Totochan Thấy em đang đứng trên ván trượt Thường nói một câu gì đó Có lẽ là Cháu bé này xinh quá Hoặc đại để như thế Nhưng Toto Chan không hiểu Cho đến năm ấy Em vẫn chưa trả lời được Nhưng từ lúc đó trở đi Em cố gắng cúi đầu Và nói Xin cám ơn Thấy vậy Những người nước ngoài lại cười vui hơn Lại nói với nhau điều gì đó Thỉnh thoảng Một bà lại cúi xuống kề má vào má Toto Chan, hay một ông lại ôm em. Toto Chan nghĩ chỉ cần nói xin cám ơn, mà cũng kết bạn được với những người tốt như thế, thì thật rất vui. Hôm ấy, một thanh niên đẹp trai đi lại chỗ Toto Chan ra hiệu như muốn nói. Em có muốn đứng trước ván trượt của tôi không? Bố bảo em là được. Toto Chan trả lời, xin cám ơn. Và người thanh niên bà em ngồi xuống cạnh chân mình trên ván trượt Đầu gối co lại Rồi ghép giữa hai ván trượt sát với nhau Anh ta cùng Toto Chan trượt theo sườn dốc thoai thoải nhất Dài nhất ở vùng núi Siga Họ lao đi như bay Gió thổi ù ù qua tay em Toto Chan ôm chặt đầu gối Cẩn thận để khỏi ngã về phía trước Kể cũng hơi sợ Nhưng rất thích Khi họ dừng lại Những người đứng xem đều vỗ tay Vừa đứng lên, Toto Chan vừa khẽ cúi đầu và chào mọi người. Xin cảm ơn. Họ lại vỗ tay nhiều hơn. Mãi về sau này, em biết được tên của người thanh niên đó là Snayda, một vận động viên trượt tuyết nổi tiếng thế giới, thường dùng đôi gậy trượt tuyết bịt bạc. Nhưng hôm đó, điều em thích nhất về anh ấy là sau khi họ đã trượt hết dốc và mọi người đã vỗ tay, anh ấy cúi xuống. Nắm lấy tay em, nhìn em như thể em là một người quan trọng rồi nói cảm ơn em Anh ấy không coi em như một đứa trẻ mà như một người phụ nữ Khi anh cúi xuống, tốt tôi chan cảm thấy Từ đáy lòng mình và một cách thật bản năng Anh ấy là một người tốt Và phía sau anh ta, cảnh vật phủ tuyết trắng xóa Hình như cứ trải dài, vô tận Toa xe thư viện Khi các học sinh trở lại trường sau ngày nghỉ đông, các em thấy một điều thật tuyệt diệu, mới lạ, đã hò gieo vui sướng. Đối diện dãy toa xe lớp học là một toa xe mới, bên cạnh lướng hoa gần phòng họp. Trong thời gian các em nghỉ đông, nó đã trở thành một thư viện. Riochan chan người bảo vệ mà ai cũng quý mến và việc gì cũng làm được. Rõ ràng đã làm việc rất tích cực Anh đã đặt nhiều ngăn sách vào toa xe Ngăn nào bây giờ cũng đầy ắp những sách đủ các loại Màu sắc rất đẹp Có cả bàn ghế để ngồi đọc nữa Thầy hiệu trưởng nói Đây là thư viện của các em Các em có thể đọc bất cứ quyển sách nào Các em đừng ngại là có một số sách dành riêng cho những lớp nào đấy Các em có thể đến đây bất cứ lúc nào Các em có thể mượn sách về nhà Nhưng khi đọc xong các em nhớ mang trả lại Nếu nhà em nào có sách và nghĩ rằng các em khác cũng nên mượn đọc Các em có thể mang đến đây Thầy rất hoan nghênh Dù thế nào thầy cũng mong các em đọc càng nhiều càng tốt Thế là các học sinh đồng thanh gieo lên Vậy thì đề nghị buổi học đầu tiên hôm nay là buổi học ở thư viện Thấy các em đều rất náo nức Thầy hiệu trưởng tươi cười nói Các em đều muốn thế chứ? Được thôi. Nghe câu ấy, toàn bộ học sinh tôi e, cả thầy 50 em, xếp hàng đi vào toa xe thư viện. Các em háo hức chọn sách và tìm chỗ ngồi. Nhưng chỉ đủ chỗ cho một nửa. Các em khác đành phải đứng, hệt như một toa tàu đông với nhiều người đứng đọc sách. Thật là một cảnh tượng rất vui. Các học sinh đều mừng rỡ. tôi tôi chan đọc chưa thật tốt. Nên em chọn một quyển sách có một bức tranh rất đẹp Khi mọi người ai nấy đều có sách cầm tay rồi Và bắt đầu dở sách Toa xe bỗng nhiên im ắng hẳn Nhưng chỉ một lúc thôi Những âm thanh lẫn lộn đã phá tan sự yên lặng Một vài em đọc to Một vài em hỏi nhau nghĩa các chữ không biết Các em khác lại muốn đổi sách tiếng cười nói tràn ngập cả toa tàu Một em vừa bắt đầu xem một cuốn sách nhan đề Những bức tranh biết hát, vừa vẽ một cái mặt, vừa đọc to câu thơ có nhiều vần điệu đệm theo bằng một giọng E.A. Vòng tròn và dấu chấm, vòng tròn và dấu chấm, mấy vạch chéo thành cái mũi, lại một vòng tròn và dấu chấm nữa. Ba sợi tóc, ba sợi tóc, ba sợi tóc, úi trà, nhanh như cắt thành một bà nội trợ béo. Đến chữ úi trà, phải vẽ một vòng tròn thành khuôn mặt và vẽ ba nửa vòng tròn. Khi hát, nhanh như cắt. Nếu vẽ đúng nét, kết quả sẽ là khuôn mặt của một người phụ nữ béo tròn để tóc kiểu nhật cổ. Ở trường Tô e, các học sinh được phép học các môn học tùy theo trật tự mà các em thích. Nếu các em bị ảnh hưởng do các việc làm của người khác thì thật phiền Các em được rèn luyện thói quen Tập trung vào công việc mình làm Mặc những việc xung quanh Cho nên không ai để ý gì đến Em đang hét to khi vẽ bà nội trợ Một hay hai em cùng tham gia Nhưng tất cả các em khác đều tập trung vào sách của mình Quyển của Tốt hình như là chuyện dân gian Chuyện kể về một cô gái Con nhà giàu Không sao lấy được chồng vì lúc nào cô cũng đánh trung tiện. Cuối cùng, bố mẹ cô cũng kiếm cho cô được một tấm chồng. Nhưng trong đêm tân hôn, cô hồi hộp quá, đến nỗi đã đánh trung tiện một cái to hơn bao giờ hết. Và hơi đó đã thổi bật chú rể ra khỏi giường, quay bảy vòng giữa trong phòng và rơi xuống bất tỉnh nhân sự. Về sau, cuốn sách ấy luôn luôn được nhiều em tìm đọc. Tất cả các học sinh của trường ngồi chật ních trong toa xe, hâm hở đọc sách dưới ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ. Hình ảnh ấy chắc phải khiến thầy hiệu trưởng hài lòng. Cả ngày hôm ấy, các em ở trong toa xe thư viện. Sau đó, khi các em không thể ra ngoài được vì trời mưa và nhiều lần khác nữa, thư viện đã trở thành một nơi tụ hội rất thích của các em. Một hôm thầy hiệu trưởng nói, Tôi nghĩ là ta nên thuê xây một buồng tắm ở gần thư viện. Là vì các học sinh mải mê đọc sách quá nên cứ cố nhịn cho đến phút cuối cùng mới chịu chạy ra nhà vệ sinh ở xa phòng học. Mặt mày nhăn nhó trông đến khổ. Cái đuôi Một buổi chiều sau khi tan học, Toto Chan đang chuẩn bị về nhà. Thì Oe bỗng chạy đến chỗ em thì thầm. Thầy hiệu trưởng đang bực với ai đấy? Tốt tô chan hỏi. Ở đâu? Chưa bao giờ em thấy thầy hiệu trưởng bực mình. Nên rất ngạc nhiên. Rõ ràng Oe cũng ngạc nhiên. Cứ xem cái kiểu cậu ta chạy vội như thế thì đủ hiểu. Ở trong bếp ấy. Oe nói. Đôi mắt hiền lành của cậu ta mở to và cánh mũi Phật phòng. Nào. Tốt Chan nắm tay oe Và cả hai cùng chạy tới nhà thầy hiệu trưởng Nhà thầy giáp ngay phòng họp Và bếp nằm sát cổng sau của khu vực nhà trường Cái hôm Tốt ngã xuống hối tiêu Em đã được đưa qua bếp đến buồng tắm để rửa giấy cho sạch Chính từ trong bếp của nhà thầy hiệu trưởng Mà thức ăn từ biển và thức ăn từ đất Được nấu nướng để chia cho các em vào lúc ăn trưa Trong khi đi dón dén về phía bếp Hai em nghe thấy giọng nói giận dữ của thầy hiệu trưởng qua cánh cửa đóng. Sao cô lại nói với Takashi một cách thiếu suy nghĩ rằng em ấy có đuôi nhỉ? Ra là cô giáo chủ nhiệm đang bị khiển trách. Các em nghe thấy cô trả lời. Tôi cũng chỉ nói vui thôi. Tình cờ lúc ấy tôi chú ý đến nó và thấy nó ngồ ngộ. Nhưng cô không thấy hết tai hại của điều cô nói sao? Tôi phải làm những gì để cô hiểu rằng... Tôi đã chăm chút Takashi như thế nào? tototan nhớ câu chuyện xảy ra ở lớp sáng hôm đó. Cô giáo chủ nhiệm đang kể cho lớp nghe về con người ta lúc đầu cũng có đuôi. Cả lớp ai cũng buồn cười. Người lớn chắc phải coi buổi nói chuyện của cô là bài học về thuyết tiến hóa. Các em rất thích thú. Và khi cô giáo nói là ai cũng có một bộ phận vết tích, đó gọi là xương cột, thì cả lớp đều thắc mắc là Bộ Phật vết tích ấy của mình ở đâu? Và rồi cả lớp phá lên cười. Cuối cùng cô giáo nói vui: Có thể ai đó ở đây hãy còn có đuôi. Em chăng? Takashi. Takashi vội đứng ngay lên, lắc đầu ngùi ngoại và nói một cách rất nghiêm túc: Thưa cô, em không có ạ. Toto-chan nhận ra đó chính là vấn đề thầy hiệu trưởng đang nói. Dọng của thầy trở nên buồn hơn và giận. Cô có nghĩ rằng Takahashi có thể cảm thấy như thế nào nếu bị ai đó hỏi là có đuôi hay không? Hai em không nghe thấy câu trả lời của cô giáo. Toto Chan không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại bực mình về chuyện cái đuôi. Em lại thấy thích được thầy hiệu trưởng hỏi xem mình có đuôi hay không? Đương nhiên, em không ngại gì về một câu hỏi như vậy, vì người em không sao cả. Nhưng Takahashi... Đã thôi không lớn nữa, và cậu ta biết điều đó. Do vậy, thầy hiệu trưởng đã nghĩ ra các tiết mục thi trong ngày hội thể thao mà Takahashi sẽ thao diễn giỏi. Thầy cho học sinh bơi trong hồ không mặc quần áo tắm, để các học sinh như Takahashi đỡ phải tự ti, lúng túng. Thầy đã làm tất cả những gì, thầy làm được để giúp đỡ các em bị tàn tật như Takahashi và Yasuaki-chan khắc phục được tính tự ti và mặc cảm rằng mình kém hơn các bạn khác. Thầy hiệu trưởng thật không thể nào hiểu nổi ai đó lại vô ý đến mức hỏi Takashi xem nó có đuôi hay không chỉ vì châm nó ngổ ngộ. Tình cờ thầy hiệu trưởng đã đến lớp thăm lớp học và đã đứng ở cuối lớp khi cô giáo nói câu ấy. Toto-chan có thể nghe thấy cô giáo chủ nhiệm đang khóc. Tôi thật sai quá. Tôi làm thế nào để xin lỗi Takashi bây giờ? Thầy hiệu trưởng không nói gì. Toto Chan không trông thấy ông qua cửa kính. Nhưng em rất muốn đứng bên thầy. Em cũng không hiểu vì sao. Nhưng dù thế nào, em cũng cảm thấy hơn bao giờ hết rằng thầy là người bạn của các em. E chắc cũng cảm thấy như thế. Toto Chan không bao giờ quên chuyện thầy hiệu trưởng đã cửa trách cô giáo chủ nhiệm trong nhà bếp chứ không phải trong phòng hội đồng nơi có các thầy các cô giáo khác điều đó chứng tỏ ông là một nhà giáo dục theo đúng nghĩa nhất của từ ấy mặc dù lúc ấy Tototchan không nhận ra giọng nói của ông nhưng từng lời của ông đã đọng mãi trong tâm trí em năm thứ hai của em ở Tomoe Những lá xanh non đã mọc trên các cây ở sân trường và trong các luống hoa, các loài hoa đang tranh nhau đua nở. Hoa nghệ tây, hoa thủy tiên vàng, hoa păng xê, nghiêng nghiêng như muốn nói Chào các bạn học sinh! Và các hoa tuy líp ngảnh cao như muốn vươn lên, vươn lên mãi. Những nụ hoa anh đào rưng rinh trong gió nhẹ như chờ đợi sẵn. Hễ có lệnh là nở rộ để khoe sắc Khoai hương Trong cái bồn rửa chân nhỏ hình vuông làm bằng bê tông ở bên cạnh hồ bơi, những chú cá mắt lồi đen, theo sau là tất cả đám cá vàng, cứ lắc lắc mình và bắt đầu bơi tung tăng. Vì cảnh vật đều ống ả, xanh tươi, sống động, nên ai cũng biết là chẳng cần phải nói, mùa xuân đến rồi. Thấm thoát Đã đúng một năm kể từ cái buổi sáng đầu tiên Toto Chan đến trường Tomoe Gakuen với mẹ. Em ngạc nhiên khi thấy một cái cổng mọc lên và rất phấn khởi thấy những lớp học trong một đoàn tàu. Đến nỗi em nhảy lên và tin chắc chắn rằng Sosaku Kobayashi, thầy hiệu trưởng, là bạn của em. Bây giờ, Toto Chan và các bạn em đều vui mừng trong chỗ đứng mới của mình là học sinh lớp 2. Trong khi các học sinh lớp 1 mới bước vào, nhìn quanh, bỡ ngỡ, hệt như Tốt Chan và các bạn của em ngày nào. Đó là một năm đầy sự kiện với Tốt Chan, và em đã chăm chăm trông ngóng từng buổi sáng một. Em vẫn thích các ngạc sĩ hát rong, nhưng em đã học được nhiều, rất nhiều điều thêm nữa xung quanh mình. Cô gái bé nhỏ bị đuổi vì đã gây nhiều phiền nhiễu ở trong lớp, nay đã lớn lên thành một đứa trẻ xứng đáng với trường Tsumue. Một vài bậc cha mẹ từng đã có những mối nghi ngại về cách giáo dục ở Tsumue, thậm chí đến cả bố mẹ tốt tôi chan cũng có lúc băn khoăn, không hiểu chủ trương của trường có đúng hay không. Trong số các bậc cha mẹ nghi ngại phương pháp giáo dục của ông Kobayashi và đánh giá nó một cách hơi hờn bề ngoài, chỉ căn cứ vào những điều họ chung thấy, có một vài người đâm ra lo sợ. Để con học ở trường này, lo sợ đến mức phải tìm cách chuyển con đi nơi khác. Nhưng bản thân các em lại không muốn rời trường Tomoe và khóc. Cũng may, lớp của Tốt Chan không có ai chuyển đi đâu cả. Nhưng ở lớp trên có một cậu nước mắt cứ rơi lã trã. Hai tay cậu ta đập mãi vào linh thầy hiệu trưởng cho hả cơn ấm ức. Và cái vẩy chỗ đầu gối bị xước cứ rung lên. Mắt thầy hiệu trưởng cũng đỏ hoe. Cuối cùng, cậu học sinh đã bị bố mẹ dẫn đi, trong khi đó, cậu ta vẫn quay lại thầy hiệu trưởng và vẫy chào mãi. Nhưng những chuyện đáng buồn như thế cũng không nhiều. Tốt bây giờ đã là học sinh lớp 2 và hàng ngày còn có bao nhiêu điều bất ngờ xảy ra, vui có, buồn có.